Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ty đang múc nước ở bờ giếng, liếc mắt trông vào, làm hiệu gọi Tư Sa hỏi thăm. Cô lặng người khi nghe tôi thông báo bản tin xét đánh. Tôi thấy mặt cô đanh lại và hai tay run run xách thùng nước đổ vào cái phi bên cạnh, bắn tung cả ra ngoài. Chắc hẳn cô đang giận đường vì bao nhiêu công lao tiền bạc và thức ăn cô đã lén lút cung cấp cho đường mà đường vẫn chẳng nên cơm cháo gì phụ lòng mong mỏi của cô cô bột miệng bảo tôi, người gì mà rốt đặt cắn mài thế cũng biết. Tôi đang tụng nhập cô bỗng bực mình vì câu nói tàn nhẫn, vội quay bước vào phòng. Nhỏ Mạnh Long vẫn đang ổn nào nói chuyện bên cạnh đường. Anh Long bảo được. Ừm, um, thằng Quang nó thi đậu rồi, ngày mai nó sẽ về với gia đình. Như vậy tức là bê tao chấm một chỗ. Mày ôm sách vở sang bên đấy với tao, chuẩn bị thi khóa hai. Mày yếu môn nào thì, thì tao chỉ cho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 chị thấy cô bĩu môi đã còn đi đâu thì đi chậc quất mất đầy chán tiếc qua câu nói ngắn ngủi ấy tôi thấy rõ cô oán hận đường lắm chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi chưa đủ thông minh để hiểu rằng khi người con gái còn oán hận tức là còn yêu thương không biết điều đó cho nên tôi cứ thương đường mà trách cô chi nạn lời với người bạn lớn tuổi của tôi năm sau đến lượt tôi đi thi không ngờ lại gặp đường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 Nhưng rõ ràng anh đã mất hết niềm tin ở khả năng của chính mình Tôi nhớ mãi lời anh Long nhận xét về đường Nó bị thằng võ sĩ miên đấm vào mặt nhiều quá Bây giờ mất hết chi nhớ Tôi thấy anh Long nói đúng Và tôi tin đó là lý do mà đường cứ thi rớt mãi Lúc chia tay Đường bùi ngùi hỏi tôi Bà Tư còn ở đó không em Tôi mở to mắt nhìn đường Tôi biết anh muốn Nói với cô chị chứ bà tư thì có liên hệ gì mà anh phải bận tâm. Tôi gần đâu? Còn ấy. Đừng lại hỏi. Ừm, uhm, vẫn nấu cơm tháng đấy chứ. Tôi đáp, "Vâng, thì em vẫn ăn cơm bên đấy." Chầm ngâm một lúc, đường thú nhận. "Em có nghe chị Chi nhắc gì đến anh không?" Tôi thành thật đáp, "Có. Lâu rồi em có hỏi thăm anh, chị ấy bực mình bảo anh đi đâu thì đi cho khuất mắt. Có lẽ chị ấy giận anh."